Thị sát mặc áo tang, da dẻ trắng bệch, môi đen, lông trên cơ thể dựng đứng như những chiếc gai, mặt cứng đờ, mắt mở to như mắt cá chết, nhưng không có động từ. Quầng đen sẫm tỏa ra âm khí. Thị sát đứng thẳng bất động, đôi mắt không có động từ nhìn chằm vào xa xăm. Ninh Nhã sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay tôi, dùng sức bó mạnh, khiến tôi phải trợn mắt lên. Trường tịch thông hoàn toàn sợ ngây người. Thì sát trước mắt hoàn toàn đảo lộn thế giới quan của hắn trong suốt hơn 20 năm qua. Từ sự không tin ban đầu, hắn chuyển sang hoảng sợ. Lão đạo sĩ tay cầm một lá bùa, lén lút đi vòng ra sau lưng thì sát, rồi nhanh chóng ném lá bùa và đọc lầm nhầm chú ngữ. Nhưng thì sát đột nhiên di chuyển rất nhanh, mang theo mùi hôi thối nồng nặc. Không thể tránh được vì bây giờ là mùa hè. Thì thể đã để 7 ngày, dù có bảo quản lạnh thì vẫn có mùi hôi. Đừng để thì sát ra ngoài! Nếu nó sang ngoài thì người đầu tiên nó muốn giết chính là người thân nhất. Nghe thấy vậy, Trương Dịch Thông mặt trắng bạch vì hắn ta là người thuộc dòng chính của nhà họ Trương, được coi là người thân nhất. Thì sát quả thực làn lao về phía Trương Dịch Thông. Sau một thoáng sợ hãi, với tư khách là một quân nhân, hắn ta vẫn phản ứng nhanh nhạy, nghiêng người tránh né khỏi đòn tấn công của thi sát, sau đó nhanh chóng tung một cú đá. Cú đá này có thể làm vỡ một thùng nước nặng hàng chục ký. Nhưng khi đá vào thi sát, lại như đá vào khối sắt, siết chôn nữa đã làm gãy chân của Trương Dịch Thông. Ngay sau đó, thi sát nắm lấy cổ của Trương Dịch Thông, móng tay dài đâm vào da thịt, siết chôn nữa đã cổ hắn ta đến ngạt thở. Nói thì chậm nhưng mọi việc xảy ra rất nhanh. Lão đạo sĩ thì thầm niệm chú, rồi ngón và ngón giữa tay phải hợp lại, điểm một phát vào ấn đường của thi sát. Chỉ một cú chạm nhẹ đã khiến thi sát bay ngược ra ngoài, nặng nề vang vào quán tài, tạo ra một tiếng ầm đào x sĩ thở hồn hển rõ ràng đồng thác vừa rồi tiểu hao rất nhiều sức lực ông ta nhìn tôi và nói đi hữu phần còn lại nhờ vào cậu tôi gật đầu đối phó với thì xác tôi có nhiều cách cách đơn giản nhất là rút ngư trường kiếm ra đâm thẳng vào nó dù nó có mạnh đến đâu cũng không thể sống sót sau khi suy nghĩ tôi rút ra thành kiếm gỗ đảo từ sau lưng tay trái vuốt ve trên thân kiếm rồi lao về phía thì sát lúc này Thiên san vẫn còn nằm mờ trên mặt đất chưa dậy được. Tôi trực tiếp đâm kiếm vào tim nó, một luồng âm khí to lớn tan biến. Tôi nhân cơ hội dùng dây đỏ siết chặt cổ Thi Sát, nhanh chóng quấn hai vòng rồi thắt một nút, cuối cùng giáng một lá bùa trấn thi lên. Tôi phủ tay và thu lại kiếm gỗ đào, không lo lắng Thi Sát có thể thoát khỏi lá bùa của tôi, vì lá bùa trấn thi của lão đạo sĩ chỉ là loại bùa vàng bình thường, trong khi của tôi là màu vàng kim, chứa đựng sức mạnh khác biệt. Dùng phù vàng kim để đối phó với thị xác quả thực là nãng phí. Hành động của tôi quá nhanh, không chỉ lão đạo sĩ ngẩn người, mà Trương dịch thông và đạo đồng cũng đứng ngay ra. Trên gương mặt non nớt của đạo đồng hiện lên sự kinh ngạc. Cậu bé chỉ vào tôi mà mãi không nói được gì. Một thị sát chứa đầy oán khí như vậy, mà ở trong tay tôi không chịu nổi một phút. Quả thật là quá mạnh mẽ. Lão đạo sĩ hám miệng cười khổ. Ây nhiên là anh hùng xuất thiếu niên ta đã nhìn lầm rồi <cười> người có tai nghề khi ra tay là biết ngay lá bùa vàng kim chắc chắn không qua mặt được lão đạo sĩ ông đang nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng bộ tôi cười khổ rồi nói với Ngô Minh Ừ thể này nhất định phải thiêu hủy nếu không dù có chôn đi nó vẫn có thể trở lại cả người bàn bạc xem nên làm như thế nào Ngô Minh gật đầu ra ngoài bàn bạc với các trưởng bối nhà họ trường Khoảng 10 phút sau, Ngô Minh quay lại và gật đầu với tôi. Sau đó anh ta vẫy tay. Mấy người đàn ông bên ngoài bước vào, chuẩn bị mang thi thể ra ngoài. Mấy người đàn ông này rõ ràng có chút sợ hãi khi nhìn thấy thị sát. Bởi vì bộ dáng hiện tại của thị sát thật quá kinh khủng. Không khác gì một con quỷ giữ trong truyền thuyết. Sau một lúc do dự, họ khiêng thị sát ra ngoài. Ngô Minh mang theo sang giàu và những thứ khác đi theo. Trường dịch thông không đi theo ra ngoài. Hắn nhìn tôi như nhìn thấy quái vật. Không hề để ý đến vết thường trên cổ vẫn đang chảy máu. Tôi bước tới một bước. Ấn hắn xuống và nói. Bây giờ anh không được đồng đậy. Bóng tay và thi sát cốt độc. Phải giải độc thi trước mới được. Nghe thấy vậy. Trương Dịch Thông lập tức không dám cử động. Bây giờ tôi nói gì. Hắn cũng tin. Tôi cần một ít gạo rang nửa chín nửa sống. Và vài cái lá chuối. Có thể tìm được không? Tôi quay sang hỏi Ninh Nhã. Đinh nhang gật đầu rồi vội vàng chạy ra ngoài. Không đến 10 phút sau, cô ấy mang vào một bát gạo rang nửa chín nửa sống, hai chiếc lá chuối. Tôi suy nghĩ một lúc rồi gọi hai người đàn ông từ bên ngoài vào để giữ chặt dịch thông, vì giải thi độc sẽ rất đau đớn. Lão đạo sĩ đứng bên cạnh tôi, chăm chú theo dõi. Tôi lấy một nắm gạo rang từ bát, thả lên vết thương do thi sát cào. Nghe thấy tiếng xèo xèo trên cổ chường dịch thông bốc lên từng làn khói trắng. Khiến mấy người đàn ông kia nhìn mà kinh ngạc. Trương Dịch Thông răng, mặt mày méo mó đầy đau đớn nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, không hề động đậy. Quả là một quân nhân dũng cảm. Tuy rằng giọng nói của hắn trở nên đặc, hơi thở thật dài và nặng nề. Khoảng 1 phút sau, tôi thả tay ra, gạo răng màu trắng đang biến thành màu đen, còn vết thương do móng tay thì sạn gây ra cũng bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Đây chỉ là bước đầu tiên, tôi đặt gạo răng xuống lấy lá chuối, nhẹ nhàng vỗ lên vết thương của Trương Dịch Thông, rồi dán lá chuối lên. Chưa đầy 10 giây sau, Trương Dịch Thông nôn ra toàn là mủ máu, mùi tanh hôi khiến cả căn phòng trở nên ngột ngạt. Bước cuối cùng rất đơn giản, tôi lấy ra tính tâm chú, độn nó rồi hòa vào trong nước sạch, đưa cho Trương Dịch Thông uống. Nhìn nước đục ngầu, Trương Dịch Thông lại nôn thêm một lần nữa, sau đó nhắm mắt uống cạn. Tôi đứng lên vỗ tay và nói: Xong rồi, không sao nữa. Ba ngày sau, anh sẽ khỏe lại. Lão đạo sĩ nhìn động tác của tôi, gật đầu tán thưởng. Dùng gạo rang để hút thi độc ra, sau đó dùng lá chuối chứa đựng dương khí mạnh để trục xuất âm khí trong cơ thể. Cuối cùng dùng tính tâm chú để bù đắp sức lực bị hao tổn. Các bước diễn ra liên tục, thành thạo. Không biết cao nhân nào đã dạy ra một thiên tài như vậy. Khoảng một giờ sau, Ngô Minh trở lại, cầm trong tay một cái bình chứa trò cốt. Trò cốt được đặt vào trong quan tài thay thế thi thể Sau đó mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường 8 người đàn ông khiêng quan tài ra ngoài để chôn cất Sau này mấy người đàn ông trở về kể rằng Dù trong quan tài chỉ có một bình trò cốt Nhưng cảm giác nó nặng hơn cả khi có thi thể Họ phải nghỉ nhiều lần trên đường đến nghĩa địa Sau khi chôn cất xong thì đã là rạng sáng Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi Người nhà họ trường sắp xếp cho chúng tôi nghỉ ngơi Vì có nhiều người mà phòng ít, không biết thế nào mà tôi và Ninh Nhã lại được xếp chung một phòng. Nhìn Ninh Nhã với dáng vẻ quyến rũ, lòng tôi không khỏi sao xuyến. Trong đầu hiện lên một vài cảnh tượng không phù hợp với trẻ em. Nhưng tưởng tượng ấy nhanh chóng tan biến khi tôi nhận ra rằng mình đang ở chung phòng với Ninh Nhã. Nhưng căn phòng này lại có nhiều người. Do có rất nhiều người đến viếng tang, không đủ phòng nên phải chen chúc. Và tôi đành phải nằm ngủ trên sàn. Cô giải vào nhìn Ninh Nhã với vẻ uất ức, Ninh Nhã mỉm môi cười, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài bay bổng đầy quyến rũ, rồi liếc tôi một cái. Cái nhìn ấy khiến tôi như bị điện giật, cuối cùng cô ấy quay lưng đi tắm. Ngon cũng đưa tôi và vài người đàn ông khác ra sông tắm trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm. Không khí buổi sáng ở trên núi rất trong lành. Tôi chạy quanh con đường nhỏ vài vòng, tập một bộ quyền rồi quay trở lại nhà họ Trương. Khi tôi về, Đình Nhã và mọi người đã dậy rồi Chúng tôi ăn sáng đơn giản Sau đó lão đạo sĩ từ biệt tôi Nghĩ một lúc tôi lấy ra Vài chục lá bùa vàng Đưa tặng lão đạo sĩ Khiến ông ta ngạc nhiên rồi vui vẻ nhận lấy Lá bùa vàng này không phải thứ dễ có được Đình Nhã nhất quyết kéo tôi đi cùng cô ấy Đến thăm trưởng thôn Tôi tò mò hỏi Sao phải đến thăm trưởng thôn Ngô Minh cười đầy ẩn ý nói Ha <cười> Đó là ông ngoại của Tiểu Nhã Tận nhiên phải đến thăm rồi Tôi hiểu được ý trong lời nói của Ngô Minh Cười gian xảo gật đầu Còn Ninh Nhã thì đỏ mặt Tức giận liếc nhìn Ngô Minh Trông rất ngại ngùng Ý định ban đầu của Ninh Nhã là để tôi đi cùng cô ấy Nhưng sự việc không như mong muốn Cuối cùng có cả trường dịch thông Ngô Minh cùng đi theo Trưởng thôn Tây Làn La Hưng Nhà ông ấy nằm giữa thôn Bàng Sơn Là một căn nhà hai tầng Tường nỏ, ngói vàng Trong rất bề thế, khi nhìn thấy chúng tôi đến, ông trưởng thôn rất vui vẻ pha trà và mời trái cây. Còn Ninh Nhã thì ôm lấy cánh tay ông ngoại làm nũng không ngừng. Tôi quan sát lão Hưng, đoán ông ấy khoảng hơn 60 tuổi, gương mặt già nua với nhiều nếp nhăn, trông rất hiền lành. Khi chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ, bất ngờ có một người phụ nữ trung niên, đầu quấn khăn, mặc áo hoa bước vào. Vừa bước vào cửa, bà ấy ôm lấy tay của lão Hưng không ngừng nở La Hưng lúc đó đang hút thuốc lào, bị bà ta bất ngờ kéo mạnh, làn thuốc bay tung tóe, cây điếu suýt rơi xuống đất. Ông đứng dậy, đỡ người phụ nữ trung niên nói: "Chị Lý, chị làm sao thế? Không lo lắng thế này không sợ bọn nhỏ cười à?" Nghe vậy, người phụ nữ trung niên lau nước mắt, lắp bắp nói: "Hôm qua hai đứa con tôi vào núi rồi không thấy về, tôi nhờ người đi tìm cũng không thấy, chỉ tìm được cái mũ của chúng nó bỏ lại trong núi." Còn người thì không thấy đâu. Trưởng thôn, ông phải giúp tôi tìm chúng nó. Tôi chỉ có hai đứa con này, còn trông cậy vào chúng nó nuôi dưỡng lúc về già. Nếu chúng nó có mệnh hệ gì, tôi biết sống sao đây. Người phụ nữ trung niên càng nói càng đau lòng, gần như quỳ xuống, Ninh Nhã bước lấy, đỡ lấy vai bà ta, la hừng cáu mày, hối mùi hơi thương lão nói: Hai đứa nó cũng lớn rồi, liệu có phải vào núi săn được con mồi gì nên chưa kịp về không? Không thể nào, tôi nhờ người gần như tìm hết nửa sơn núi mà vẫn không thấy, chỉ thấy mỗi cái mũ thôi." Người phụ nữ trung niên nói trong tuyệt vọng. "Được rồi, tôi hiểu rồi, lát nữa tôi sẽ tổ chức người dân vào núi tìm kiếm, nếu cần thiết, dịch thông cũng ở đây, có thể gọi vài con chó cảnh sát từ đồn tới, chắc chắn sẽ tìm ra. Chị về trước đi, lo ăn uống đầy đủ, người khác tìm được rồi, còn chị mà đổ bệnh thì sao?" Là hưng nói lớn đó người phụ nữ trung niên dậy người phụ nữ trùng niên lao nước mắt gật đầu rồi rỏi đi nhìn theo bóng dáng người phụ nữ trùng niên tôi câu mày nói chiều hôm qua khi tôi và Ninh Nhã đi dạo trong thôn có thấy hai người đàn ông từ núi đi xuống không biết có phải họ không là hưng Li nhìn Ninh Nhã cối gật đầu rồi hỏi tôi cậu có nhớ họ trông như thế nào mặc gì không tôi gật đầu rồi mô tả lại đặc điểm của hai người đó. La Hưng im lặng một lúc rồi nói: "Đúng là hai người đó, ngoài họ ra thì ai lại mặc áo khoác gió mùa hè thế này?" Nghe La Hưng xác nhận, tôi đoán hai người đó có lẽ đã vào núi để đào mộ và có thể đã gặp phải cương thi. Ngô Minh, dù làm nghề cảnh sát hình sự, thấy vẻ mặt của tôi cũng đoán được điều gì, liền hỏi nhỏ: "Hiểu phi, có phải cậu biết điều gì không?" Tôi gật đầu rồi hỏi La Hưng La trưởng thôn Ở thôn Bàng Sơn này có cổ mộ không? Mộ à Nhiều lắm Chỉ là mấy năm gần đây bị đào phá nhiều Không biết ai lại dám đào cả mộ tổ người ta La trưởng thôn Tôi đang hỏi về mộ cổ cơ La Hưng lộ vẻ kinh ngạc Có chút bối rối Lúc nhỏ tôi nghe ông nội kể rằng Thôn này trước đây có một gia đình làm quan lớn Sau khi chết thì an táng ở núi sau thôn. Nghe nói châu báu chôn theo không đếm xuể. Nhưng không biết là thật hay giả. Chưa ai thấy ngôi mộ đó cả. Nói xong, Lạ Hưng hỏi. Ngôi mộ cổ đó còn liên quan gì đến việc mất tích của đại hổ và tiểu hổ không? Tôi gật đầu nói. Hôm qua tôi thấy họ mang theo dụng cụ để đào mộ. chắc là họ đi đào mộ cổ rồi. Lạ Hưng vẫn tỏ ra nghi ngờ. Dù sao đó chỉ là lời đồn. Chưa ai thấy ngôi mộ cổ đó Đúng lúc này Có một người phụ nữ trùng niên khác bước vào Mỗi tay xách một con gà Mặt mày bà ta tái xanh Chứa bước vào cửa đã là lớn Trưởng thôn Ai mà ác độc thế Giết chết mấy con gà tôi nuôi cực khổ Làm vậy thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu Nói xong Bà ta ném hai con gà xuống đất Là hừng hút thêm một hơi thuốc lào Bất lực nói Chị trường chị đừng vội mắng Có thể là bị rắn hoặc là trồn cắn đấy Người thôn mình đều biết nhau Ai lại làm chuyện đó chứ Không thể nào Rắn hay trồn mà một đêm giết chết cả chục con gà nhà tôi à Mà lại chỉ cắn chết chứ không ăn Chẳng chắn có người ganh tị vì gà nhà tôi tốt Đẻ nhiều trứng Trưởng thôn Ông phải điều tra rõ ràng cho tôi đấy Trong lúc làng hưng đang nói chuyện với người phụ nữ họ trường Tôi ngồi xổm xuống Lật lông gà chết lên xem Trên da gà có vài vết cắn rất sâu Và điều kỳ lạ hơn là Vết thương trắng bạch Không có một chút máu nào Đây chắc chắn không phải là vết cắn của rắn hay trồn Mà giống vết cắn của cương thi hơn Tôi đứng dậy hỏi Cô ơi Đây có phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra ở nhà cô không Nhà tôi chỉ có hơn chục con gà Nếu chuyện này lặp đi lặp lại Thì tôi sống sao được Người phụ nữ họ Trương nói với giọng bực bội Rồi bà ta chửi thêm vài câu sau đó bỏ đi trong bực tức. La Hưng nhìn chúng tôi cười khổ nói: "Ai, thôn này yên bình lắm, chẳng ai đi trộm cắp đâu, chắc chắn là trộm cắn đấy." Tôi nhìn La Hưng rồi lại nhìn Ninh Nhã, Trương Dịch Thông và Ngô Minh, nhẹ giọng nói: "Nhìn vết cắn mà nói, đây không phải là do trộm cắn mà là do cương thi cắn." Thật sự có cương thi trên thế giới này sao? Lại còn cắn chết gà trong thôn chúng ta nữa. Nghe cũng thật hoang đường quá, cậu không đùa tôi chứ?" La Hưng nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ, nếu không vì vẻ mặt của Ninh Nhã, có lẽ ông ấy đã đuổi tôi ra ngoài rồi. Tôi chắc chắn đó là cương thi, không sai đâu. Hơn nữa con cương thi này có thể đang ở rất gần thôn, sau khi cắn chén heo gà, vịt, trâu bò, nó sẽ chuyển sang tấn công con người. Tôi bình nói, không để ý đến ánh mắt kỳ quặc của La Hưng. Tạ Dạ từ khi ra đời đến nay tôi chưa từng gặp cương thi. Tiểu Nhã, Ngô Minh, Dịch Thông, các người nghĩ gã này bị cương thi tấn chết sao? Là hưng hỏi ba người. Ninh Nhã và Ngô Minh gật đầu không chút do dự. Họ đã trải qua nhiều chuyện kỳ lạ như tẩu thi, huyết sát, thị sát, nên khi nghe đến cương thi cũng không còn khó tin nữa. Trường Dịch Thông cũng gật đầu sau một chút do dự. Trương này Hắn chắc chắn sẽ không tin và có thể còn cười nhạo nữa nhưng sau khi tần mắt chứng kiến vụ chết đi sống lại hôm qua hắn đã hiểu rằng thế giới này không đơn giản như hắn từng nghĩ là Hưng tôi biết ông không tin có cương thi trong thôn Vậy thì ông hãy giúp tôi tìm thêm vài con gà nữa Tối nay chúng ta sẽ có câu trả lời là Hưng thắc mắc Cậu muốn gà để nam gì? chờ cương thi tôi đơn giản đáp Những con gà này chắc chắn bị Cường Thi cắn chết Không có gì phải nghi ngờ Cường Thi đã nếm máu xe nghiện Giống như con người nghiện ma túy Chỉ cần đặt vài con gà ở thôn Cường Thi sẽ xuất hiện Dù không tin lắm La Hưng vẫn đồng ý giúp tôi Chuẩn bị vài con gà vào buổi tối Sau đó chúng tôi ăn trưa Và nghỉ ngơi tại nhà của La Hưng Khi trời gần tối Chúng tôi ăn tối đơn giản Rồi mang theo mấy con gà ra đầu thôn Thôn Bàng Sơn trở nên cực kỳ yên tĩnh vào ban đêm, chỉ có tiếng gió núi xít kêu, cuốn theo những chiếc lá rơi banh lượn trong không trung. Những tấm bia mộ đứng lặng lẽ ở nơi xa, vừa u ám vừa đáng sợ. Chúng tôi mất khoảng 10 phút để đến đầu thôn, nơi gió mạnh thổi qua, thổi như vào tâm bão. Chúng tôi tìm một bức tường nứt tẻ lúp, có thể nhìn rõ toàn cảnh đầu thôn qua khe hở. Tôi giao cho bốn người kia nhiệm vụ trông coi, rồi mang theo hai con gà ra đầu thôn. Gió thổi nhiều bụi đến nỗi tôi không mở nổi mắt Tôi nhanh chóng buộc hai con gà vào một cái cây nhỏ Rồi chạy về Đêm ở núi lạnh léo Ninh nhã không biết là vì lạnh hay sợ Mà sát lại gần tôi hơn Ngô Minh và Trương Dịch Thông là cảnh sát Kiên nhẫn quan sát không chớ mắt Người không thể chịu đựng được lâu nhất là La Hưng Ông ấy hối hận vì đã không ở nhà xem tivi và uống rượu Mà phải chịu khổ với mấy đứa trẻ Thời gian trôi qua Đã gần nửa đêm gió không ngớt mà càng ngày càng mạnh hơn lá cây bay lượn cùng với giấy tiền trong gió thỉnh thoảng rơi xuống chúng tôi là Hưng không chịu được nữa nói lạnh quá ta không chịu nổi nữa về trước đây ta nghĩ các cậu cũng nên trở về chẳng có cương thi nào cả chắc là trồn hay rắn cắn thôi nói xong là Hưng đứng dậy đình giỏi đi nhưng tôi giữ ông ấy lại Ông ấy định vùng vẫy nhưng thấy tôi chỉ vào hướng trong thôn rồi nhìn theo và xứng sờ Chó trong thôn đột nhiên sủa điên cuồng, tiếng quả vang lên trong đêm tối. Rồi thôn phủ đầy bụi, hai bóng người tiến lại gần, bước đi cứng nhắc, thân hình thẳng đứng. Đó chính là hai người mà tôi và Ninh Nhã đã thấy, vẫn mặc áo khoác dài nhưng mắt thì mở to, chỉ còn màu trắng, mặt xanh lè. Hai con gà như cảm nhận được nguy hiểm, nhảy loạn xạ. Dương bị buộc chặt không chạy nổi, chống bị hai người đó túm lấy, răng nanh dài lộ ra cắn mạnh, chúng uống cạn máu gà, moi cả nội tạng ra nhưng không ăn, chỉ giữ trong tay. Miệng hai người dính đầy máu và lông gà, trông cực kỳ ghê rợn. Sau đó, họ quay đầu đi về hướng ban đầu. Tôi đứng dậy nói: "Chúng ta theo họ, họ đã mất cảm giác và tầm nhìn, chỉ cần giữ khoảng cách thì không sao." Ngô Minh và Ninh Nhã gật đầu. Trường dịch thông do dự một chút rồi cũng đồng ý. Là Hưng lúc này sợ hãi, nói Các cậu đi đi, ta già rồi, chân cẳng không tiện. Vậy ông về trước đi. Tôi nói, hai cường thì bước đi chậm rãi, gần như kéo lê trên mặt đất, tạo ra âm thanh kỳ lạ. Chúng tôi theo sau, giữ khoảng cách chừng 20 m không bị phát hiện. Như tôi đã nói, hai người này vừa mới bị trúng thi độc, hành động chậm chạp. Mắt đờ đẫn, giờ ánh sáng, dễ đối phó hơn thi sát. Kỳ thật nói trắng ra là, hai người chỉ có thể xem như hòa tử nhân, máu trong cơ thể đã bị hút hết, giờ họ chỉ còn sống nhờ thi độc trong cơ thể. Chúng tôi từ từ theo hai cương thi lên núi, đến lưng chừng núi, nơi có một bức tường đá và một cái hang rộng 2 m Từ trong hang, tiếng cắn xé vọng ra, kèm theo mùi tử khí nồng nặc Đại hổ và tiểu hổ ném nồi tạng vào hang rồi bước vào trong. Tốt hơn là chúng ta nên rút lui, trong hang có đại ra hỏa, vậy bạn tính kỹ hơn. Tôi nói nhỏ, chúng tôi lẳng lẽ quay về thôi. Khi chúng tôi về đến nhà của La Hưng, ông ấy vẫn chưa ngủ, thấy chúng tôi, tay ông ấy run rẩy, liên tục hỏi phải làm gì. Trương Dịch thông thăng mắc. Tại sao đại hổ và tiểu hổ không nhảy lên như trong tivi, mà lại đi như vậy? Cương Thi có sáu loại, Bạch Cương, Hắc Cương, Khiêu Thi, Phi Thi, Bà Thi cùng Ma Thi. Hai người kia chỉ là Bạch Cương, loại yếu nhất, dễ tiêu diệt nhất. Tôi không biết ngôi mộ kia có từ bao giờ, nhưng ít nhất trong đó phải có Khiêu Thi, rất khó đối phó. Tôi nói với vẻ mặt nghiêm trọng, Ninh Nhã thắc mắc. Khiêu Thi là gì? Nó có lợi hại không? Bạch Cương biến thành Hắc Cương. Hạ cương cần hút âm khí và máu trong nhiều năm để loại bỏ lông đen trên cơ thể rồi chuyển sang nhảy, nhảy rất xa và nhanh. Sợ ánh sáng nhưng không sợ người và gia súc nên không thể dùng máu gà, máu vịt hay máu chó đen để đối phó. Theo lý, bạch cương sợ nước, lửa, gà, chó và người nhưng đại hổ và tiểu hổ dám hút máu gà chứng tỏ người cắn họ không phải là loại dễ đối phó. Trong căn nhà bỗng chốc trở nên yên tĩnh Mấy người nhìn nhau không nói gì, chính xác hơn là tất cả đều chăm chú nhìn tôi. La Hưng đau khổ nói: "Hiểu Phi, cậu nhất định phải tìm cách tiêu diệt con cương thi này, nếu không thôn Bàng Sơn chúng ta sẽ xong đời, ai còn dám ở đây nữa chứ? Đây là nơi mà tổ tiên chúng ta đã sinh sống qua đời." Nghe vậy, tôi chỉ biết cười khổ, đối với loại cấp bậc cương thi như khiêu thi này, trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp nào tốt cả u chó mực gạo nếp máu gà đều không có tác dụng việc bất quỷ thì tôi còn quen tay nhưng gặp Cường thì thì thật sự không biết phải làm sao cuối cùng tôi có chút chán nản Nếu không được thì ngày mai tôi phải về trường hỏi ông lão bảo vệ tốt nhất là mời ông ta đến đây thế này đi cũng đã khuya rồi mọi người cứ nghỉ ngơi ch trước điày mai tôi sẽ hỏi các tiền bối còn cường thi này chắc chắn phải giải quyết không thể để cho nó làm hại người dân trong thôn. Chuyện này mọi người yên tâm. Mọi người cũng chỉ có thể gật đầu, rồi La Hưng sắp xếp chỗ ngủ cho họ. Tôi nằm trên giường, trong đầu không ngừng nghĩ đến các biện pháp, nhưng cuối cùng đều bị phủ định. Dần dần, cơn buồn ngủ kéo đến và tôi cũng thiếp đi. Lúc này, vào đêm khuya tĩnh lặng, trăng bạc treo trên cao, từ sau núi thôn Bàng Sơn, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Điều kỳ lạ là bóng người này di chuyển bằng cách nhảy, mỗi lần nhảy có thể đạt đến khoảng mười mấy mét, gần như là đang bay. Bóng người này phát ra tiếng gầm gừ khát máu từ trong cổ họng, ánh mắt lué lên một tia sáng đỏ rồi hướng về phía thôn Bàng Sơn. Mười mấy phút sau, lũ chó trong thôn Bàng Sơn bắt đầu sủa điên cuồng, rồi lại đột ngột im bật, như thể chúng bị dọa sợ. Một lát sau, tiếng thét của một người phụ nữ vang lên trong đêm theo sau là tiếng là hét đau đớn xé lòng của một người đàn ông rồi tất cả lại chìm vào trong im lặng sáng sớm vốn dĩ phải là yên bình và trong lành nhưng sau khi một người trong thôn bàng sơn hét lên kinh hoàng cả thôn với hàng trăm người bông chốc trở nên náo loạn tin tức nhanh chóng lan truyền thôn dân đổ xô về phía nhà họ lưu ở giữa thôn khi đẩy cửa bước vào các nhà cũ của nhà họ lưu cảnh tượng bên trong khiến cho mọi người kinh hoàng không ai dám bước vào Thậm chí có người còn nôn mửa. Nhà của người họ lưu Kiên là một ngôi nhà ngói kiểu cũ. Không gian khá rộng nhưng không có nhiều đồ đạc. Chỉ có vài vật dụng đơn giản. Cho thấy cuộc sống của họ rất khó khăn. Dưới ánh đèn mờ, lưu Sơn nằm úp xuống mặt đất. Bụng bị khuét một cái lỗ lớn. Toàn bộ ruột gan và nội tạng bên trong đều bị lấy đi. Dưới đất có vài màu thịt vụn màu đỏ. Nhìn kỹ thì đó chính là màu nội tạng. Khắp sàn nhà là những vết máu loang lổ. Còn vợ ông ta, Liêu Thị thì nằm ngửa, chân tay rang rộng, bụng phình to như sắp nổ tung. Trên cổ bà ta có hai lỗ máu, da thịt trắng bạch, có một chút màu đen, nhưng không có chút máu nào chảy ra, cực kỳ cổ quái. Máu ở khắp nơi, quỷ dị khủng bố. Cả hai người đều có biểu cảm vô cùng méo mó và kinh hãi. Đôi mắt của Liêu Thị đỏ rực và phồng to, đôi đồng tử đen xì nổi bật, khiến cho người ta cảm giác như nó có thể bật ra bất cứ lúc nào. Khóe mắt còn chảy máu, miệng há to, lưỡi dài thò ra ngoài. Miệng của Liêu Sơn cũng há to, hai mắt trắng rã, trong miệng còn sủi bọt máu. Cái chết của hai người họ trông như một hiện trường ma quái, quỷ dị đến cực điểm. Mùi mốc meo của căn nhà ngói cũ, cộng với mùi tanh của máu tràn ngập khắp nơi. Cùng với cảnh tượng kinh hoàng bên trong, không một ai trong thôn dám bước vào nửa bước. Ở vùng núi sâu như vậy, người dân đều mê tín. Trong đám đông bắt đầu có người thì thầm rằng chắc chắn là bị ma quỷ vào nhà. Thôn Bàng Sơn nằm ở ven núi, giao thông cách trở cũng không có đồn cảnh sát truyền trách. Thường thì chuyện lớn sẽ do trưởng thôn giải quyết, còn chuyện nhỏ thì cứ để yên như vậy. Trưởng thôn La Hưng nghe tiếng đồng cũng đã đến. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, mặt của La Hưng biến sắc, trong đầu lập tức nghĩ đến, chắc chắn là do cương thi gây ra. La Hưng vội vàng chạy về nhà, kéo tôi đang ngủ dậy, Liên hệ cả Ngô Minh và Trương Dịch Thông, Ninh Nhã cũng đã dậy, chúng tôi đi theo sau của La Hưng đến nhà họ Lưu. Trên đường đi, La Hưng kể lại toàn bộ sự việc cho tôi nghe. Sắc mặt của ba người Trương Dịch Thông thay đổi rõ rệt. Còn tôi thì mày, nếu thật sự là cương thi làm thì nguy rồi. Thường thì cương thi sau khi ăn nó no sẽ mất khoảng 3 đến 5 ngày mới ra ngoài tìm kiếm thức ăn lần nữa. Dương hôm qua rõ ràng nó đã ăn rồi, vậy mà đêm nay lại xảy ra chuyện như thế này. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, trong thôn Bàng Sơn còn có cương thi khác mà tôi chưa biết. Thứ hai, con cương thi này sắp tiến hóa, vì vậy nó cần một lượng lớn máu. Dù là nguyên nhân nào thì cũng đều không phải là chuyện tốt. Khi tôi đến nơi, trời đã tờ mờ sáng, thi thể trong nhà đã trở nên trắng bệch, toàn bộ vết máu đã khô cứng, một tầng lớn màu đỏ thấm cả căn nhà ngói cũ toan lên bầu không khí chết chóc. Chưa kịp bước vào, Chỉ mới liêng mắt nhìn vào trong nhà mà tôi lập tức trở nên nghiêm trọng. Sát khí nặng nề đến mức khiến cho người ta khiếp sợ. Nếu một người mạnh khỏe ở đây qua đêm, sát khí sẽ bị thấm vào cơ thể và chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa, ở đây tôi còn cảm nhận được cường độ mạnh mẽ của xác chết. Nhìn quanh một vòng, tôi lập tức lấy ra vài lá bùa và dán xung quanh căn nhà để chấn áp thi khí và sát khí bên trong. Sau đó nói với La Hưng. Quan khê của người chết quá nặng, phải nhanh chóng cho vào quan tài, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng xác chết vùng dậy. Tôi bước vào nhà, mặt tái mét, đúng là do cương thi gây ra, những cảnh tượng này thực sự là quá thảm khốc, không thể chịu nổi. Đặc biệt là người đàn ông bị xé toạc như bị dã thú cắn, bị mổ phanh bụng, toàn bộ nội tạng đều bị ăn mất. Con cương thi này thực sự quá tàn bạo. Sau đó, khi tôi nhìn thấy bụng phình to của người phụ nữ Sáng mặt tôi hoàn toàn thay đổi, gần như có thể vắt ra nước. Tình hình này thật sự nguy hiểm. Đúng lúc đó, La Hưng thở hồn hẹn chạy tới, báo cáo rằng quan tài đã chuẩn bị xong. Tôi gật đầu với giọng đầy gấp gáp nói với La Hưng. Là trưởng thôn, ông phải nhanh chóng tìm một ít nước thuần dương, rất gấp. Nước thuần dương, La Hưng kinh ngạc, chính là nước tiểu đông tử. Lạ Hưng Trần hiểu ra và nhanh chóng đi lấy nước thuần dương Không đến 5 phút sau Ông đã mang nước trở về Tôi rót nước thuần dương lên bụng của người phụ nữ Và vẽ lên một lá bùa Sau đó nói Trước khi đưa vào quan tài Hãy cởi quần áo của cả hai ra Người đàn ông đã ở dưới Người phụ nữ đã ở trên Mặt hướng lên Cả hai cùng vào quan tài và xếp chồng lên nhau Những người đặt xác vào quan tài phải nhín thở Lòng phải tôn trọng người chết Không được thở mạnh Không được nói chuyện, khi khiêng quan tài không được để quan tài chạm đất, không được va chạm, không được đi đường nhỏ. Cái nhập quan như vậy nghe thấy đã không bình thường, người dân trong thôn nghe xong liền kinh hãi. Hơn nữa hai người chết thảm như vậy, nếu vô tình bị nhiễm thi khí, hoặc nếu người chết cố ý báo thù thì phải làm sao? Vì vậy, trong lúc này không một người dân nào trong thôn dám bước vào nhập quan. Điều này tôi đã đoán trước. Tôi nhìn Trương Dịch Thông và Ngô Minh Rồi cười nói Hai người là cảnh sát can đảm hơn Đến hai người làm đi Hai người nhìn nhau Rồi gật đầu Cẩn thận làm theo chỉ dẫn của tôi đàn hai thi thể vào quan tài Sau khi hoàn tất việc đặt quan tài Tôi đã bảo La Hưng đào sát một cái hố Ở phía sau núi Sau đó tôi tìm 8 người đàn ông Để khi đến giữa trưa Thì khiêng quan tài đi về phía núi 8 người này đều có bóng dáng tương đối giống nhau Để khiêng cho đều Tôi cùng Ninh Nhã và hai người nữa đi theo sau. Trên đường đi không có gì bất thường, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Quan tài chỉ có hơi nặng hơn bình thường vì chứa hai người, nhưng tám người đàn ông khỏe mạnh vẫn khiêng một cách ổn định. Tuy nhiên, về một mặt nào đó, có thể coi như trong quan tài chứa 3 người, vì trong bụng của Lưu thị còn có một đứa bé chưa chào đời và nó mang theo oán khí rất lớn, không phải là thai nhi bình thường. Hồ sâu 3 mét đã được chuẩn bị xong. Khi thôn dân chuẩn bị lấp đất lên quan tài, tôi đã ngăn lại. Các hương Thân, hai người này đều chết oan, nên cần phải để thi thể phơi ra cho âm khí tán đi rồi mới chôn được. Nếu không khi nhập thổ, âm khí sẽ thích tụ và gây ra hiện tượng sáng chết trỗi dậy. Vì vậy, cứ để quan tài ở đây, để tôi xử lý sau khi phơi dưới ánh nắng. Mọi người bây giờ hãy về nhà đi, và khi về hãy đun sôi một nồi nước với lá chuối để tắm gột rửa ta mà. Mặc dù có phần ngạc nhiên nhưng mấy người đàn ông vẫn gật đầu. Ở vùng nông thôn này người ta tin vào phong thủy, tập tục và những chuyện âm dương. Mấy người đàn ông đi cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện, sáng mặt không tốt. Trong một thôn trang nhỏ yên bình mà xảy ra chuyện như thế này thì ai mà không lo lắng. Tôi nhìn lên trời, lúc này mặt trời đang lên cao, là thời điểm dương khí mạnh nhất trong ngày. Nhưng khi chiếu lên người lại không thấy ấm áp mà có phần lạnh léo. La Hưng không nhìn được hỏi Hiểu phi Nếu phải để thi thể phơi ra trước khi chôn Tại sao chúng ta vẫn còn ở đây Chúng ta cũng nên đi tìm ít lá chuối để tắm rửa chứ Tôi liếc nhìn La Hưng và nhẹ nhàng nói Tôi đang đợi lưu thị sinh con Lưu thị sinh con Bà ấy không phải đã bị hút cạn máu và chết rồi sao Đứa bé trong bụng làm sao có thể sống được La Hưng kinh ngạc nhìn tôi Chuyện gì thế có phải bàn lưu sẽ sinh ra một quỷ anh không Ừ Ni nhã lùi lại vài bước tránh ra chiếc quan tài hỏi tôi trường dịch thông và Ngô Minh cũng không hiểu nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ tôi thở dài nói đây gọi là thi dục nói đơn giản là thi thể sinh con Lưu Thị đã mang thai hơn 9 tháng rồi sắp sinh nhưng gặp phải sự cố đứa bé trong bụng lẽ già đã chết nhưng khi tôi bước vào nhà tôi cảm nhận được một ti sinh khí Nghĩa là đứa bé vẫn còn sống Vì vậy tôi đã đặt hai người vào cùng một quan tài Mẹ ở trên Cha ở dưới Bày ra trận pháp để thúc sinh đứa bé Nói xong tôi lại thở dài một lần nữa Không biết làm vậy có đúng không Những đứa trẻ sinh ra Từ xác có thể vừa chính vừa tà Vừa ma vừa đạo Lại có từ chất cực cao Nếu rơi vào ma đạo Ít ai có thể chế ngự Nhưng dù sao còn sống thì vẫn là một sinh mạng Người tu đạo sao có thể thấy chết mà không cứu. Đúng lúc đó. Một cơn gió lạnh từ trong núi ủa tới. Không khí đầy mùi máu tanh. Và mùi kỳ lạ của quan tài. Tôi nhíu mày Chăm chú nhìn vào chiếc quan tài trong hố. Cộc, cọc, cọc. Từ trong quan tài đột nhiên vang lên những tiếng đập. Như có ai đó đang gó vào quan tài. Sau đó nắp quan tài dùng lắc mạnh. Đình nhã hét lên một tiếng. Chạy tới nấp sau lưng tôi. Lén nhìn qua một góc. Âm dương nhị khí đã hợp nhất với thi khí. Đứa bé đã sinh ra. Đây là Lưu Sơn và vợ báo hiệu cho chúng ta. Mọi người đừng đến gần. Đứng xa ra để tránh thi khí dâm nhập vào cơ thể. Tôi lấy ra bốn tờ bùa chú. Rồi cầm lấy kiếm gỗ nào nhảy xuống hố. Sau khi xuống hố. Tôi dán bốn tờ bùa chấn thi và bốn góc ở đáy quan tài. Sau đó hai tay giữ lấy khe hở của quan tài. Dùng sức nâng lên. Quan tài chỉ là loại mỏng. Không quá nặng. Ngay lần đầu tiên, tôi nạy cạy được một góc của nắp quan tài, tạo ra một khe hở lớn. Một tiếng khóc thét thét của đứa trẻ phát ra từ khe hở, cùng với một luồng thi khí nồng nặc ập vào mặt. May mắn là tôi đã chuẩn bị sẵn bùa chú để trấn áp thi khí. Nếu không, chỉ với luồng khí này cũng đủ để giết chết linh và ba người khác đứng bên ngoài. Thi khí quá nặng. Tiếng khóc của đứa bé vang lên cùng lúc, cơn gió lạnh trên đỉnh núi thổi mạnh hơn. Mùa hè nóng bức dường như bóng chốc Biến thành mùa đông lạnh lẽo Khiến cho ninh nhã và ba người khác Đứng đó run dẩy, dùng mình Các người nên đứng xa ra Nói xong Tôi cố gắng hơn để mở rộng nắp quan tài Tạo ra một khe hở khoảng 20cm Ở đuôi quan tài Ngay lập tức Tiếng khóc của đứa trẻ vàng vòng khắp đỉnh núi Âm vàng lạnh lẽo khiến cho người ta dùng mình Dựng thóc gáy Tôi dùng hai tay niệm một ấn quyết phức tạp Sau đó nhanh chóng vỗ vào quan tài Tay phải làm thành kiếm chỉ Cắn ngón trỏ để chảy máu Rồi vẽ một huyết phù trên nắp quan tài Điều kỳ lạ là khi huyết phù vẽ xong Tiếng khóc của đứa trẻ trong quan tài cũng im bặt Và cơn gió lạnh đang hoành hành cũng ngừng lại Tôi cởi áo khoác trên người Quấn quanh tay Rồi đưa tay vào trong quan tài Tay tôi chạm vào thứ gì đó nhảy nhụa Có lẽ là máu Rồi tôi thò sâu hơn Và bắt được đứa trẻ Đang chuẩn bị kéo ra Bỗng nhiên tay tôi bị nắm chặt lại Tôi đứng yên đó Và nhẹ nhàng nói Đứa trẻ này tôi sẽ tìm người nuôi dưỡng Các người yên tâm Còn cường thị đã cắn chết các người Tôi sẽ quay lại giết nó Nói xong Tay tôi có thể cử động được Tôi bế đứa trẻ ra Bọc trong áo và đưa cho ninh nhã Đón lấy đi Hiểu phi Đây là đứa bé sinh ra từ xác sao Sao nó lại lạnh thế này Ninh nhã bắt đầu lo sợ Nhưng vẫn cắn răng nhận lấy đứa bé Trong đầu cô ấy tưởng tượng rằng Thứ lạnh lẽo mà tôi đang bế Có thể là một con quái vật ăn thịt người Đứa trẻ có cái đầu nhỏ xíu Và hơi biến dạng Phủ đầy máu đen Khuôn mặt nhăn nhèo và trắng bạch không có chút màu sắc mày mà các nét mặt đều vẫn đầy đủ và đoan chính Đôi mắt vườn khép chặt Đôi môi hé mở Điều đáng sợ nhất là từ mắt Mũi, tai và khóe miệng Đều rỉ ra máu nhạt trông rất kinh dị. Đình nhã xuyết nữa thì đánh rơi đứa bé. Sau khi bế đứa bé ra, tôi lập tức đẩy nắp quan tài lại, dán tám lá bùa lên bốn góc của quan tài và viết một chữ vạn lớn bằng máu ở phía trên. Cuối cùng, tôi nhặt lấy cái xiển sắt mà thôn dân đã để lại sau khi đào hố, nhanh chóng lấp đất lên quan tài từ đầu đến cuối. Ánh mắt tôi luôn dõi theo quan tài, không dám rời mắt. Tôi thật sự lo lắng đôi vợ chồng này vì không nỡ rời xa con mà sẽ chui ra khỏi quan tài. Sát khí của họ quá mạnh, không thể cho họ cơ hội quay trở về vào đêm đầu thất. Đây cũng là lý do tôi chọn chôn xác vào giữa trưa. Lửa giờ trôi qua, cuối cùng tôi cũng lấp kín quan tài, rồi lấy một cây tre xanh cắm vào đầu mộ. Tôi không khắc bia mộ, chỉ vẽ một lá bùa bằng chu sa trên một tấm đá. Sau đó, tôi quay lại và nhận đứa bé từ tay Ninh Nhã, cúi đầu lạy ba lần trước mộ, rồi kéo tay của Ninh Nhã rời đi. Chúng tôi quay lại nhà của La Hưng nấu một nồi nước sôi để cẩn thận tắm rửa cho đứa bé. Sau khi tẩy sạch bụi trần, đứa bé trông ngoài việc nhỏ hơn những đứa trẻ bình thường một chút thì mọi thứ khác đều bình thường. Đôi mắt to, miệng nhỏ, thỉnh thoảng lại đưa ngón tay vào miệng mút, trông rất đáng yêu. Chúng tôi để đứa bé tại nhà của La Hưng, đinh nhã với bản năng làm mẹ bồng lộ rõ ràng. Cô ấy bắt đầu pha sữa cho đứa bé. Còn tôi thì dẫn chương dịch thông và ngô minh quay trở lại nhà cũ của nhà họ Lưu. Thiên đạo vô cực, cửu ô truy hồn, khôn ngũ đạo, vạn vật mạc tung, cấp cấp nhiêu luật lệnh. Tôi lấy ra lá cờ quỷ ngũ sắc, thả nó ra ở trước sân của nhà họ Lưu. Lá cờ quỷ bay lượn vài vòng trong sân, rồi bay vút lên không trung, hướng về phía bắc. Đi thôi, chúng ta đuổi theo. Mặc dù sự việc của nhà họ Lưu tạm thời đã kết thúc, Nhưng con cương thi này chắc chắn là mối hoạn lớn trong lòng cần phải tiêu diệt. Nhiệm vụ hiện tại là xác định liệu con cương thi này có phải là con trong ngôi mộ cổ phía sau núi hay không. Lá cờ quỷ ngũ sắc treo lơ lửng trên không trao đảo với tốc độ không nhanh lắm từ từ trôi về phía sau núi. Điều này khiến tôi không khỏi thở vào nhẹ nhõm vì hướng đó là phía sau núi. Điều này có nghĩa đó có thể là con cương thi từ ngôi mộ cổ. Nếu không phải... Điều đó có nghĩa là một con cương thi mới Đã xuất hiện Và nó còn rất hùng hãn Đối phó hai mối đe dọa cùng lúc Thì tôi khó lòng xoay sở được Chúng tôi theo lá cờ ngũ sắc Tiến về phía sau núi Khi vừa đến tôi đã cảm nhận Có gì đó không ổn Quá yên tĩnh, không có tiếng chìm hót Cũng không có tiếng côn trùng kêu Chỉ có sự tính lặng đến đáng sợ Một cơn gió nhẹ thổi qua Từ sâu trong rừng Một mùi máu tanh nồng nặc ập đến khiến chúng tôi suýt nôn. Chúng tôi giảm tốc độ và tiếp tục tiến lên. Đi chưa đầy 5 phút thì cả nhóm dừng lại, mặt mày xanh xao. Trên mặt đất, nội tạng và các chi của gia súc như gà, vịt nằm rải rác, muôn đỏ tươi hiện ra trước mắt, trông thật kinh khủng. Tôi im lặng tiếp tục tiến lên phía trước. Sau khoảng 5 phút nữa thì dừng lại. Phía trước chúng tôi có hai người đang đứng, quay lưng về phía chúng tôi, không hề cử động. Giở vào trang phục đó là đại hổ và tiểu hổ. Tôi thầm nhíu mày, đại hổ và tiểu hổ chỉ là bạch cương cấp thấp nhất, không thể chịu được ánh sáng mặt trời, vậy tại sao họ lại dám xuất hiện vào buổi trưa khi dương khí mạnh nhất? Tôi ra cho Ngô Minh và Trương Dịch thông dừng lại, sau đó rút thanh kiếm gỗ đào và tiến về phía đại hổ và tiểu hổ, nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào. Tôi tiến nhanh đến trước mặt họ. Và xứng sở khi thấy từ ngực kéo dài đến bụng của hai người Đều đã trống rỗng Ruột và nội tạng đều đã bị lấy ra Vì máu của cả hai đã bị hút cạn Nên không có máu chảy ra Nhưng cảnh tượng này thực sự là quá kỳ dị Thấy tôi không nói gì Ngô Minh và Trương Dịch Thông cũng tiến lên Và khi nhìn thấy cảnh tượng này Họ há hốc miệng Trông như thể vừa gặp phải quỷ Xuyên nữa nôn ra Ấy con cương thi này thật là quá tàn ác gai cả người của mình cũng giết. Chương Dịch Thông nói với khuôn mặt trắng bệch. Con cương thi này có lẽ đã tiến hóa rồi, nếu không nó sẽ không bất chấp tất cả để hút máu và nuốt nội tạng. Một khi tiến hóa thành phi thi, tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Nó bay lên trời, người thậm chí không thể tấn công được, làm sao mà đánh? Khuôn mặt tôi càng ngày càng khó coi, tình hình ngày càng tệ. Sau đó tôi cúi đầu và tiếp tục tiến lên phía trước. Không lâu sau đó, chúng tôi đi ra khỏi rừng và nhìn thấy cây hang động. Xung quanh hang động trong vòng 10 trượng đầy sáng chết, bao gồm trồn, chuột đồng, rắn chăn, thỏ rừng và nhiều loại khác. Tất cả đều chết thảm, bị mổ bụng, lấy hết nội tạng, hút cạn máu. Trong hang động thi khí kinh thiên, thỉnh thoảng những làn khói đen dài đặc gần như ngưng tụ thành hình kèm theo tiếng giết làm rung chuyển cả hang động. Tôi dựa tay ra hiệu thu lại lá cờ quỷ ngũ sắc, sau đó dẫn chương dịch thông và ngô minh nặng lẽ rút đuôi. Khi chúng tôi về đến thôn, đã là khoảng 3 giờ chiều, Lã Hưng nói với thôn dân về chuyện cương thi. Lúc này, thôn dân đang tập trung ở nhà của La Hưng chờ tôi về. Khi thấy tôi, họ lập tức xuống lại, hỏi han đủ điều như liệu có nên rời khỏi thôn không, và những câu tương tự. Mày thầy lúc đó là hừng bước tới lớn tiếng nói mọi người hãy về nhà trước tôi sẽ bàn bạc với hiểu phi khi có giải pháp tôi sẽ thông báo cho từng nhà Bây giờ chúng tôi không dám về nhà lỡ về nhà rồi bị cương thì cắn chết như lưu Sơn thì sao thôn dần lúc này đã bị dọa đến mức mất hết can đảm không ai dám về nhà thấy vậy tôi đứng trên một tảng đá trong sân và gần như hết lên mọi người yên tâm Còn cương thi này sẽ không ra ngoài trong 3 ngày tới. Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt nó trong 3 ngày này. Bây giờ mọi người cứ an tâm về nhà. Chẳng chắn không có chuyện gì đâu. Lời nói của tôi cùng với sự thuyết phục của La Hưng cuối cùng cũng khiến cho thôn dân chịu về. Tôi lau mồ hôi trên mặt. La Hưng cười gượng. Hiểu phi, nếu không giải quyết được con cương thi này, chúng ta sẽ phải di tản cả thôn. Tôi gật đầu và cương quyết nói. Trưởng thôn, bây giờ tôi cần một số thứ, ông nhất định phải chuẩn bị xong trước đêm mai. Tối mai chúng ta sẽ tiêu diệt nó. Những thứ gì? Tôi nói, gạo nếp cũ đã được lưu trữ ít nhất 3 năm, càng nhiều càng tốt, máu chó mực và trục trượng giải lụa màu vàng kim, giấy mực, chu sa, giấy vàng, tất cả những thứ này cần rất nhiều, nhất định phải nhanh. La Hưng gật đầu rồi quay đi ngay lập tức. Gao Nep Cú trải trên mặt đất. Cường thị giẫm lên xem như giẫm lên đinh, phá giải sát khí. Máu chó mực có thể làm giảm thi khí của Cường thị, mặc dù hiệu quả không cao, nhưng có còn hơn không. Vài lụa vàng kim sẽ được dùng để làm 12 lá cờ lớn với bùa chú, tạo thành sát quỷ trận để chói Cường thị. Chu sa và giấy vàng được dùng để vẽ bùa. Tuy nhiên, tôi cảm thấy những thứ này chưa đủ bảo đảm. Những thứ này có hiệu quả rất lớn đối với Bạch Cường, Hắc Cường. Nhưng không rõ hiệu quả sẽ ra sao Khi đối phó với Phi Thi Vì vậy tôi nghĩ ra một cách Và hướng ánh mắt về phía Ngô Minh và Trương Dịch Thông Ngô Hiểu Phi Có việc gì thì nói thẳng đi Đừng nhìn tôi như vậy Trương Dịch Thông bị nhìn đến phát sợ Không kìm được mà than phiền Ngô Minh cũng đầy vẻ bối rối Tôi cười và cuối cùng nói với Trương Dịch Thông Hả Trương ca Anh vẫn còn là thân đồng tử phải không Cái gì Tần nhiên là không rồi, để tôi nói với cậu, hồi tôi học cấp 3 tôi viết bạn cùng bàn đã Chương dịch thông vừa nói vừa múa tay, nhưng chưa kịp nói xong thì Ninh đã bế đứa trẻ bước ra. Anh ta lập tức cầm ním đứng đờ ra đó, thấy tôi mỉm cười nhìn anh ta, anh ta lập tức tức giận. "Ờ, cậu hỏi điều này làm gì? Tôi chính là thân đồng tử." Chương dịch Thông mặt đỏ như gan heo, như thể thân đồng tử là thực dạng người. Anh và Ngô Ca đều là cảnh sát Có quốc vận bảo vệ Mang cứng hơn người thường Còn ngày mai khi đối phó với phi thi Tôi không chắc sẽ chiến thắng Nên tôi muốn thỉnh tiên phù vận dụng trên người anh Nếu đến lúc nguy cấp mà tôi không đối phó được với phi thi Thì sẽ phải dựa vào anh Trường dịch thông biếu môi và chỉ vào Ngô Minh Tại sao cậu không tìm anh ấy Vì Ngô Ca không còn là thân đồng tử Nên không thể thỉnh tiên Tôi cười đáp Trường dịch thông cắn răng Vậy thỉnh tiên có cần tôi làm gì không? Tôi trả lời Anh không cần làm gì cả Tôi chỉ cần dùng chu xa Để vẽ một bùa chú lên ngực anh Đến lúc đó sẽ cần dùng nó Để anh phát huy thần uy Trương dịch thông gật đầu Xem như đã yên tâm Anh ta cũng là người thôn bàng sơn Đương nhiên phải làm gì đó cho thôn